Truyện ngom tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc nghiên Yên, diễn đọc Đà Mai, truyện được phát trên Đà Mai Youtube. chương 21, Sương Mũi Cẩm Nhi Nhân nhiễm y đã hiểu ý của bách hiểu, cúi đầu nhìn dịp linh cẩm cao vừa đến vai hắn, nói Thật ra, đây là xương Mũi của tại Hạ, tư phụ ở đời, ta không lệnh nồng để một người ngốc nghếch như nàng. Một mình ở trên núi, nên đã mang nàng ra ngoài. Hắn sờ sờ đầu dịp lên cẩm, dường như không dòng nói thật sự có chút buồn phiền. Thật sự, có thể giả bộ sao Dịp lên cẩm cảm giác, nhưng y có thể lấy đầu của nàng bất cứ lúc nào. Thương mũi, có lại không phải nhà hoàng, có lại đại số xám đang có tính toán gì cả. À, ngược lại, tất cả ngày càng hiếu kỳ. Rốt quận sư phụ nhan công tử ở đâu vậy? Bách hiệu khôn khéo cười một tiếng. Thật ra thì, dìm lên cổng cũng rất tò mò. Muốn biết xem, hãy sẽ xám từ đâu trong rừng đi ra ngoài. Cô rừng kia có đúng là thế ngoại đạo phiên, mây bay trên mặt rớt, cỏ xanh biếc như tấm đệm. Nhiều kỳ trưng dịp bảo lại có thể tạo ra một nhanh nhiệm y, trải bởi ý trời và sinh vật như vậy. Hiện nhà nhiệm y kẻ nhắc lên, vỗ vỗ đầu sư mũi mình, không chúng để ý nói. bánh hiệu cô nương, thường thường được gọi trên giang hồ là bách hiệu san Tác lệnh của Tây Hạ e rằng không thể làm có được cô nương. Bách hiệu che miệng cười. Nhân công tử thế nào đã khiến cho người ta đổi phải mụn cái mũi to trên đầu như vậy? Tuy nhiên, bổn cô nương đối với nhà công tử dựng sự tò mò. Chắc chắn sẽ hảo hảo đi điều tra một chút. Dĩ nhiên, bác hiểu là một nữ nhân hết sức không khẽo. Ha ha, Nha nhiễm y cười dịu dàng một tiếng. Dịp lên cẩm nhìn con mặt tươi cười của Nha nhiễm y. Trong não nảy sinh ra một cảnh tượng. Nha đại số 8 bề ngoài, và cười ha hả. Nhưng trong lòng đang hung hăng mắng một câu. Phát dù Tí chút nữa, dịp lên cẩm bật cười. Vì trí tưởng tượng phong phúc của mình, dĩ nhiên tưởng tượng cũng sẽ chỉ là tưởng tượng để sớm sám căn bản không nói được tiếng Anh. Nhìn xem, chúng ta lại đang đứng tắt cậu ở bên đường, bên đây vừa vặn có một quán trà. Không bằng gông tử mang theo xương mũi, cùng ta đi ngồi uống trà một chút. Đương nhiên là được. Mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ dường như không đơn giản. chỉ là quan niệm nam nữ thông thường trong lòng Diệp linh cẩm đem được tin ra mắng trong ngàn lần nàng không muốn bị kéo vào bất cứ chuyện gì dịp linh cẩm mặc dù rất muốn thoát thân nhưng trên thực tế vẫn cảm ấy là không thể làm gì khác hơn là nắm lấy y phục nhanh nhiễm y đi theo bọn họ đến quán trà bọn họ gọi bình trà còn gọi cho dịp linh cẩm một địa điểm tâm ra bên ngoài tư mội điều do nhà công tử chăm sóc tao bất hiệu ai cầm cả li gương mắt hỏi nhiễm y khiêm tốn cười cười nói cẩm nhi căn bản có thể tự chăm sóc cuộc sống hàng ngày của bản thân mình một tiếng cẩm nhi làm cho dịp lên cẩm có cảm giác lạnh Đang cố gắng khống chế để mình không bị run rẩy nhưng không ngờ đến cầm bị hai ngón tay thon dài nắm được kéo đầu sang Đối diện với gương mặt tương tú của nhân nhiễm y, đang cười một cách dịu dàng. Chút nữa dịp đơn cẩm, bị dọa sợ đến mức muốn nhẹ lên, đang cố gắng để mở mình không cô quá, Nhưng hiện giờ, chính nàng cũng không xác định được, thấy mặt mình rốt cuộc là có biểu tình gì. Chương 22 Mẹ kế yêu nữ nhi đến sốt ruột lực chú ý toàn thân tập trung vào hai ngón tay thân dài đang nắm trên cằm dĩ nhiên không phải là kích động cũng không phải là xấu hổ mà là sợ là cảm giác ớn lạnh quá kinh khủng bác hiệu lấy từ bên ông ra một cây quạt mở ra xem ra thật không dễ dàng gì với nhãn công tử như nhiễm y đang khuôn mặt diệp linh cộng lên ông biến từ đâu Thế ra một cái khăn tay tiếng Mỹ lao chùi vết đường trên mặt dịp lên cẩm, trả lời. Cũng không quá khó khăn, cấm nhi rất biết nghe lời, rất dễ dàng chăm sóc. Không mặn nhang đại số xám phóng đã lên nhiều, nhiệm tim dịp lên cẩm nhân thời tăng nhanh. Một nam tử đột nhiên ở gần mình như vậy, bảo không sợ, ông thẳng thùng, mà còn rất dễ chịu, đó chắc chắn là giả. Quấn chi, Bé bề ngoài của nhang đại xói xám cũng coi như là rất tốt. Bây giờ, hiển nhiên dịp lên cẩm đã quên đi cảm giác buồn nôn. Chẳng qua là tiếp tụng khống chế ánh mắt ngốc nghếch của mình, khống chế mình để không xấu hổ. Ông luận của nhang đại xói, quả như là thâm hậu, da mặn cũng rất dày. Ô, oh, đau! Dịp lên cẩm kêu lên, có mặt nhỏ nhắn nhíu lại. Quá đầu rời khỏi móng vốn của nhan đại sư xám trạng thái vừa rồi quá là cân khủng Rốt cuộc nhan đại sư xám đang muốn làm cái gì bác hiểu pha phải cái hoàng cười nổi thì ra đại sư muội gọi là cẩm nhi thiếu nữ còn tưởng là nhan công tử vô cùng che chở vị sư muội đến mức ngay cả tên cũng không muốn cho người ta biết trong lòng lòngậ lên cẩm đổ mồ hôi đến bây giờ, Mấy câu nói của Bánh hiệu Mấy câu đều thay đổi cách xưng hô Cái gì là tiểu nữ Cái gì là người ta Rồi còn cái gì mà bổn cô nương Xem ra đây Là một cô nương không dễ triêu chọc nhanh những y cầm ăn nặng lên bàn Nâng chén trà lên uống một ngụm Nói "ẩn biến nói đùa Hơn nữa vừa vào Bánh hiệu cô nương Là một người có nhiều tâm tư vô tay hạ không nói ra Bách hiệu cô nương tự nhiên cũng có thể điều tra ra được. bác hiệu cầm cái quạt lên che miệng. nhan công tử thật đúng là biết rõ là hiện tại người ta không tra được. Sao lại còn cố gắng tân bóng ta như thế? Dũng đứng cẩm lười nghe bọn họ đánh thái cực quyền. Bởi vì nàng đang rất tức giận khi phát hiện ra cái khăn mà nhan đại sứ xám vừa dùng để lao mặt cho nàng là khăn lao. À... xin chú ý là khăn lao trong lòng nàng thật sự không thể bình tĩnh nổi nàng rất muốn thô bạo lực bàn nhưng nàng không thể chẳng qua là kiềm nén duy trì vẻ mặt cô quáp diệp lên cổng trong lòng đã sớm lẫn vô số cái bàn đạo cụ rồi lần sương mũi dường như có chút mất hứng bất hiệu rót cho diệp linh cẩm một chén trà trong lòng diệp linh cẩm hồi hộp một phen đúng này vẻ mặn co quắp của nàng muốn đóng bằng nhan nhiễm y đưa tay xa xa đầu sư một mình thuận theo ý tứ nổi e rằng là vì ra ngoài đã lâu có chút tức giận cũng không còn sớm nữa như vậy tệ hạ và cẩm nhi từ biển cô nương ở đây tiếc lời tuân thục lôi kéo dựa lên cẩm đấng lên a ư nhan công tử thật yêu nữ nhi đến xúc ruột chương 23 cô bé hoàng khăn đỏ bỏ chạy a cẩm nhi tứ cố vô thần ta hạ thân là sư huynh nên phải thay sư phụ chăm sóc nàng nhan đại số xám che dấu lương tâm nổi Trong đầu dịu bên cẩm từ động sợ lời nhan đại số xám nói a ha thành bất du thật ra thì hiện tại nàng càng muốn cười nhan nhiệm y a ha Đến nói dối cũng cần phải có bản lệnh mới được. Rốt cuộc không biết trong khu rừng nào có đủ tinh hoa để nàng đi tu hành hai năm. Sau khi trở về mới có thể đấu trí lại với hắn được. Lần sau đã cùng bánh hiệu cô nương tâm sự. Nhan đợi sẽ xám chỉnh sự y phụng cho chính thề. Rồi chào hỏi bánh hiệu vài câu. Mang theo diệp lên cẩm đi. Diệp lên cẩm nắm lấy y phụng nhanh nhẫn y đi theo. Trong lòng muốn nôn nhàng đại sứ xám y phục chỉnh thề thật xứng với bốn chữ mặt người già thú. Ra khỏi quán trà nhàng đại sứ xám cứ chậm đại đi. Dịp linh cẩm không thể làm gì khác hơn là đi theo sau hắn. Tư thế này là có cảm giác của cha và con gái. Nghĩ tới đây, dịp linh cẩm rung mình một cái, theo bản năng buông lỏng nắm tay, đang nắm lấy y phục nhang đại sứ xám. Mặn sụ ra Bỗng nhiên Diệp bên Cẩm nhớ ra Mình đang còn đi theo sau bước chân nhàn đại sứ xám Không thể để lộ ra ngoài Khi phải ngon lập tức Phải phục lại khuôn mặt cô quáp Thật may là Nhàng đại sứ xám không quay đầu lại Nhưng mà Để cho nàng tiếp tục nắm lấy y phục của hắn Dù như thế nào Thì Dũng lên cẩm cũng không nguyện ý Có lẽ vẫn cứ nên đi theo như vậy thôi vừa mới đi tới cửa khách điếm đã nhìn thấy một bóng người nhảy lên lầu hai không Dung đứng ở ngoài lan can một đám dân chuẩn phía dưới kinh ngạc nhìn đi vào mới phát hiện đó là cô bé hoàng khăn đỏ địch tinh hắn đã khôi phục lại nội lực sao dịp đến cổng không khỏi nhìn bóng lưng màu tím phía trước một chút hừ hừ nhai nhiễm y nội lực của lão tử đã phục hồi nơi đừng mơ tưởng có thể gây sức ép cho lão tưởng nữa anh sơn lục thủy sau này chúng ta đã không gặp lại lịch tinh đứng ở ngoài lan càng kêu gào đâu phải nhan nhiễm y hơn một tháng trước thế là đoạn thời gian xui xẻo nhất trong cuộc đời hắn nhưng tại hắn chỉ muốn cách xa cái người sâu không lường được này càng xa càng tốt chiếm lên cổng hơi cao hứng cô bé hoàng hân đỏ vừa rồi Đã phá hư chuyện tốt của nhang đại sứ xám. Nhưng tại lại vẫn mong một cái chuẩn bị đi. Tên này đúng là nhang đại sứ xám bị thua thiệt. Ngọc tử, cảm ơn ngươi đã giúp ta một tay. Nếu như ngươi sau này không đi theo nhang nhiễm y nữa, ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi. Tạm biệt. Trước lời, địch tinh tung người lên, biến mất dưới vòng mái công công. Nhìn theo hướng địch tinh biến mất, Diệm Linh cẩm cao mạng. Trong lòng nguyện rụa hắn, ngã từ trên mấy nhà xuống. Địch tinh đi như thế, chẳng phải đã để lại cho nàng một mối thù sao. Đi rồi còn không bỏ qua cho nàng, nàng chắc chắn nha nhiễm y sẽ dựng chó đánh mèo. Chịp cẩm thu hồi ánh mắt, quét ngưng lại vừa đúng lúc, đồn phải nha nhiễm y. Chương 24 Hàng xối Nhan nhiễm y mộng thân tự y tướng dịp lên cẩm không không khóe miệng, dường như không bị chuyện tình của địch tinh làm cho cảm thấy không vui. Ánh mắt trời vội chiều tà, chiếu vào, làm nó bận lên nụ cười như hoạt quảng. Lúc qua tự y, càng thông lên vẻ đẹp của xương quai hàm, dường như xương sớm rực rỡ, làm cho cả thân mình thêm mấy phần thanh nhã. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà quá mất nguy hiểm. Trong lòng Diệp Linh Cẩm phê bình, ra lạnh rồi, có lẽ mình nên mặc thêm quần ảo. Cũng may như nhiệm y, đáng qua là cờ bí hiểm với nàng một cái, rồi quay đi. một trận gió lạnh thổi qua, Diệp lên Cẩm rung lên. Ngày hôm nay quá lạnh, vẫn là nên trở về phòng, để an toàn hơn. Thật ra thì bây giờ đang là mùa xuân ấm áp. Công tử, địch tin, ta đã biết, ngươi không cần nổi. lúc đi ngang qua dịp lên cầm nghe đường đoạn hội thoại của vi răng và nhai nhiệm y cách nói chuyện của nhai nhiệm y vẫn như cũ không nhanh không chậm dường như không bởi vì định tin rời đi mà không vui vẻ hắn không phải đang muốn điều tra chương tình của nhiệm gia sao để tin là mụn đầu mối quan trọng nhai nhiệm y cứ để cho hắn đi như vậy sao vậy hắn làm thế nào để có thể thông qua giọng nói Đã nhận ra được kẻ cầm đầu Dịp lên cẩm mang theo một bụng đầy nghi vấn Trở về phòng Chờ đợi bữa tối Buổi chiều ăn mất quả thận cũng no rồi Ngọt đến phát ngấy hiện tại nàng đang rất muốn ăn mặn Dịp tiểu thư Công tử mời ngài qua ăn cơm tối Khi đăng tới thông báo Nhan đã xoay xám mời mình qua ăn cơm Trong lòng dịp lên cẩm cảm thấy vô cùng khó hiểu Mẹ kế ăn cơm Không đi. Diệp lên Cẩm mơ màng, cẩn đầu lên nhìn Vi Đăng. Vi Đăng cười cười, giống như đang dụ dỗ một đứa trẻ. Làm sao lại thế này hả? Dịp Tiểu Thư. Trước kia người quản lý công tật lắm mà. Diệp lên Cẩm cảm thấy xấu hổ. Nàng quản lý nhang đại sơ xám khi nào chứ? Nàng không muốn sống nữa sao? Ăn ngon. Sợ có khi là hồng môn yến cũng nên. Tất nhiên. Phi đăng vừa trả lời vừa dụ dỗ, đã dịp lên cẩm chui vào hang sói, Nhan đã xóa xám mụn tại chấm đầu, nghiêng trên ghế. vai sạch tống tản ra rơi xuống, nước nhẹ qua cái cầm nhọn, che khuôn mặt lại. Áo khoác ngoài màu tím, đưa hương trên bàn khỏi xe lợn lờ, như tạo ra mình bưng bình không mộng, Vừa vào hang xói thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hấp dẫn. Trong đầu dịp liên cẩm hiện ra hai chữ này. Tới rồi à, vậy bắt đầu ăn thôi. Nhân nhiễm y không ngẩn đầu lên nổi, rồi chậm rãi đứng lên, tới phục lại giảng vẹt ôn hòa. Bỏ như là cầm thủ, cầm thủ, đi chấn như thế này, quá là cầm thủ đi. Chương 25 Cười như trộm đực chó. Vi đang đưa dịp liên cẩm tới trướng vàng ăn, Ôm liền ra ngoài bảo người ta dọn thức ăn lên. Phá mặn hiện tại của Diệp Linh Cẩm đang dày ra, nhưng thật ra nội tâm bên trong đang rất thấp thổn. Nhưng Nhị Y ngồi đối diện với nàng. Chỉ trong chốc lá, đứa nhị đã đưa cơm tối lên xong, Nhìn một đĩa, lo lại một đĩa, trong lòng Diệp Linh Cẩm lặng lẽ co trút khép miệng. Quả nhiên, nhân đại sơ xám giận cho đánh mèo, mà không là đánh mộn kẻ ngốc mới đúng. Bánh hoa quế, bánh đậu xanh, bánh xích đậu, bánh hoa mai. Còn có mấy món, nàng không nhớ ra tên, cộng thêm hai chén cháo đường. Trong lòng dự lên cẩm dựa vào lan can hỏi ông trời, đây là muốn nàng chết ngọn trong đường sao. Nhà nhụm y ném vài hốp, rồi để xuống. Còn như vậy thì ăn có ngon gì đâu. Nhớ nhớ mày nhìn dự linh cẩm một chút. Thế nàng không động tới một miếng nào, liền hỏi. Thế nào? tao lại không ăn? Không phải người thích ăn đồ ngọt sao? Diệp lên cẩm rất muốn hỏi hắn là nghe ai nói như vậy? Nhưng những y cầm chẳng lên rón trà vào uống xong lại tiếp tục nói những thứ này so ra kém hơn sâu mức quả mà định tinh mua cho sao? Ngụ ý chính là chỉ một sâu mức quả định tinh mua mà đã có thể mua chuộng được người ử. Diệp lên cẩm đương nhiên Có thể hiểu rõ như vậy. Rốt cuộc thì nha nhiễm y yêu bao nhiêu thì liền hận bấy nhiêu. Bức quả, ăn không ngon, mẹ kế, tốt. Vậy sao, ngươi biết người ta tốt sao? Như vậy ta sẽ đổi tốt với ngươi hơn một chút nữa. Nha nhiễm y gấp một miếng bánh hoa huế đặt vào chén dược lên cầm. Dịp lên cầm nhíu mà một cái nói ngọt không ăn. Bị nhân nhiễm y đối xử tốn nhiều hơn một chút, Diệp liên Cẩm cảm thấy đên nàng sẽ không thể yêu được nữa. Ăn không ngon sao? Câu này có thích ăn mất quả nữa không? Câu nói này ngụ ý ra sao? Diệp liên Cẩm cũng đã hiểu ra. Câu này còn muốn vì mụn sâu mất quả mà đi cùng người khác nữa không? Diệp liên Cẩm lắc đầu một cái. Thật ra thì Diệp liên Cẩm có cảm giác mình bị oan. Đúng là địch tin mua mức quả cho nàng, chứ nàng căn bản chưa từng nổi là thịt ăn nó cả.